các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diễu mở ngăn kéo, vét hết tiền trong đó trao cho ông Thành và nói: "Ờ dạ đây uh, tiền bán hàng từ sáng đến giờ. Có bao nhiêu thì con gửi cậu hết. Cậu giữ làm lợi phí. Dù sao đi nữa thì cái quán này uh, nó cũng là quán của cậu. Ờ uh, lát nữa mà mẹ Hương có hỏi thì con nói là con đưa cho cậu hết rồi." Ông Thành còn ngần ngừ thì con Dung đã lên tiếng thúc giục: "Cậu cầm đi cậu." Cậu cầm hết đi cậu. Trá có bao nhiêu hết á, nhưng mà để cậu tiêu vặt. Mọi cái đầu chung quanh đều gật để tỏ ý đồng tình. Ông Thành cảm động nhìn áp lượt, nước mắt tuôn trào ra. Chiếc taxi do Liễu gọi vừa tới trước cửa quán. Liễu theo ông Thành ra tận cửa xe và nhắc, "Cậu ơi, giấy tờ cậu đầy đủ chưa? Cậu kiểm tra xem là có quên cái gì không?" Ông Thành không đáp, ông lấy tấm danh thiếp trao cho Liễu và dặn nhỏ: Thế Liễu cần bất cứ việc gì thì cứ liên lạc với cậu. Gọi phone call like cũng được, cậu sẽ trả tiền điện thoại. Liễu hứng hờ cầm tấm business card của ông Thành, nhét vào túi áo trước ánh mắt tò mò của Dung. Cả mấy tiếng đồng hồ vừa qua, ông Thành và Liễu cứ dù gì với nhau phía sau quẩy, khiến Dung trật nảy ra ý nghĩ ngờ vật. Chẳng biết hai người nói những gì với nhau, biết đâu họ chả có tình ý. Nhưng dung lầm mà ông Thành lại càng lầm hơn. Liễu đứng về phía ông và ngấm ngầm phản đối Hương, chỉ vì Liễu ghét cái tính lang chạ và dối trá của Hương, chứ không hề có thiện cảm với ông Thành. Có chăng chỉ là một chút tội nghiệp kẻ dại tờ mà thôi. Bản tâm Liễu vốn không đồng ý, tiếc những ông già từ hải ngoại mang tiền về dụ dỗ các cô gái nghèo như Liễu. Đối với Liễu, côn nhân kiểu này ông xây dựng trên tình yêu và sự chân thật nên không thể bền vững được. Liễu mở cửa taxi gián tiếp giúp ông Thành lên xe trước khi Hương về. Ông mỏi lòng chớp mắt chào Liễu, chào khắp lượt đám người làm và xúc động nói một câu nghe cải lương nhưng rất thật lòng. Cậu đi chuyến này trắng tay, không còn đồng nào để tặng các con, các con thông cảm cho cậu râm ba đứa vốn đa cảm, rơm rớm nước mắt, đưa tay chùi mắt. Riêng con bé Tú thì oà lên khóc, rồi quay xuống bếp. Chỉ Sáu cố ngăn dòng lệ, lên tiếng thay cho mọi người. "Nhà, con chú cậu lên đường mạnh giỏi. Chị em tụi con ở đây á, không bao giờ quên cậu hết á." Ông Thành chui vào xe, nhìn lại lần cuối quán công đàn, cơ sở kinh doanh mà ông đã dốc sức gây dựng. Mỗi cô nhân viên còn dáng nói thêm một lời chia tay biện diện, y như tiến đưa ông Thành lên đường đi nghĩa vụ sinh Bắc Tử Nam. Khách trong quán ngơ ngác nhìn ta, chả hiểu tại sao toàn thể nhân viên cung đàn lại giã biệt ông Thành một cách nghiêm trọng như thế. Họ đều biết ông Thành là chủ quán này, là người yêu của Hương, và mới từ Mỹ về hôm qua, không lẽ vừa về có một ngày lại đi ngay. Chỉ riêng có thằng Túy đứng tựa quẩy, Nét mặt tương đối bình thản, nhìn hoạt cảnh trước mắt, trong thâm sâu nó vẫn bảo vệ lý luận của nó là ông Thành không đáng thương, bởi ông phải biết chứ, Hương không bao giờ chung thủy với ông, kia ông vắng mặt. Việt Kiều về lấy vợ bé, nhất là Việt Kiều lớn tuổi như ông Thành, phải chấp nhận như thế, đừng trông đợi người ta nằm chờ vơ mà chờ đợi mình vài tháng mới về một lần. Uống chi đối với Túy? Khi ông Thành đã dại rột ngay từ đầu là bởi vì ông cung phụng cho hương quá nhiều. Khi người ta dư thừa vật chất thì sẽ nảy sinh những khao khát về tâm hồn. Đáng lẽ ông chỉ nên chu cấp nhỏ giọt để hương đủ sống mà mong đợi ông. Thì ông lại vung tay tiếp tế cho nàng vượt cả sự mong đợi của nàng khiến ông phải lãnh hậu quả. Nói tóm lại là ông không đáng thương. Giờ này ông cuốn gói ra đi túi cũng vẫy tay chào ông nhưng nét mặt nó dựng trưng đến độ lạnh lùng. Nửa tiếng đồng hồ sau khi taxi dừng lại trước cửa khách sạn Mỹ Hoa, ông Thành đếm tiền trả tài xế, mới khám phá ra trong nắm tiền Liễu đưa cho ông có cả tờ 100 đô mà sáng nay ông đã tặng Liễu. Ông bùi ngồi thở dài và càng lấy làm tiếc chuyến về đầu tiên đã không gặp được người tử tế như Liễu. Ông bước lên hành lang gót cửa buồng ông vương và lấy làm lạ vì ông vương chỉ có một mình. Ông vương cũng ngạc nhiên không kém vì không ngờ ông Thành đến thăm mình mà lại lôi theo cả hành lý. Ông nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net